Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cho gã không nhìn thấy rõ mọi vật Cố gắng nhìn thì nhận ra mình đang nằm trong một hòm gỗ kín mít chật trội Một chút ánh sáng mờ ảo không biết từ đâu dọi vào Làm cho gã đâm ra hoảng sợ Sao gã lại ở đây, mà ở đây là đang ở đâu Gã điên cuồng bật người ngồi dậy Nhưng đầu của gã ngay lập tức va phải một tấm gỗ cứng Bất thỉnh lình mùi hôi thối sọc thẳng lên mũi khiến cho gã buồn nôn không chịu nổi. Gã gom hết hơi tàn, cố ngồi dậy, mãi mà không được. Gã hoàng loạn tột độ hát miệng định kêu to cầu cứu, nhưng gã chuột ngừng lại. Ánh mắt kinh hoàng nhìn chằm chằm vào tay, đôi bàn tay đang đưa lên cố đẩy cái nắp hòm. Vài tia sáng lọt vào trong le lói, đủ để cho gã nhìn rõ từng đất ra thịt trên tay của mình, đang bong ra thành từng mảng nhảy nhụa. Nhìn thấy cả xương, mùi hôi thối gã người thấy lập bốc ra từ cơ thể của mình. cánh tay với lớp da thịt giữa nát đang nhúc nhúc dòi bỏ. Máu mồ tanh ngòm nhễu ra, nỗi khủng khiếp trào lên trong tiếng gào thết điền dại của gã. Gã mở tròn mắt và xin lên, cố rời từ trên giường xuống khiến cho thần trí tỉnh lại mấy phần. Nhưng nỗi khiếp sợ hãi hùng trong giấc mơ vẫn làm cho gã mụ mị cả đầu óc. Gá thờ hồn hền mồ hôi ướt hết cả lớp áo dính nhộm nhấp xuống nền đất lạnh. Gã gắng sức ngồi bật dậy, hoàng hốt nhìn xung quanh. Lần này không phải đang nằm trong hòm, mà bản thân đang nằm trên sàn đất cứng. Dưới trần là một chiếc giường gỗ, hóa ra chỉ là một cơn ác mộng kinh hoàng. Gá thờ vào khi nhìn thấy ánh nắng chiếu dọi ngoài khung cửa sổ đang mở. Vòng vào tay của gã là thanh âm của tiếng giao hàng văng văng ở bên ngoài. Nhưng đầu của gã vẫn còn ong ong từng cơn như búa bổ. Gã người ngốc chẳng nhớ được gì. Loáng thoáng trong chi ốc, gã còn nhớ dường như đêm qua gã đang ngất đi bên ngoài hiên nhà. Rồi sau đó thì thế nào gã không nhớ nổi, dù cố gắng mấy lần lục lại tâm can đang dối bời một mớ bỏng bong. Gã loàng tràng đứng dậy bước ra ngoài, mắt hoa lên. Gã phải viện tay vào tường mới đi được. Ngôi nhà vắng lặng có tiếng đồng hồ kêu tích thắc lạnh lẽo. Từ căn phòng gã nằm bước ra là gặp ngay gian ngoài có lẽ dùng làm phòng khách. về gã nhìn thấy có bộ bàn ghế để ở giữa phòng. Một bình trà cùng mấy cái tách nằm ngay ngắn trên bàn, cửa trước đóng kín. Gã bước đến nhìn qua khe cửa thì nhận ra con hẻm nhỏ. Và cái hiên nhà mà gã ngồi nghỉ chịp tối qua. Gã quay lại nhìn chiếc đồng hồ cũ kỹ trao chuyên tường đang đung đưa quả lắc. Đã xếp chưa rồi gã không biết mình đã ngất đi bao lâu. Có lẽ chủ nhà đã thích mình nằm ngoài kia cho nên thương tình mang vào nhà. Cường lầm bầm trong miệng rồi lại nghi hoặc khỏi Vậy thì chủ nhà đi đâu sao lại chẳng thấy bóng dáng ai ở nhà. Sự tò mò như là một động lực thôi thúc gã. Gã chầm chầm tiến ra nhà ngoài, đào mắt nhìn quanh quất. Ngôi nhà không lớn lắm nằm phía bên này song song với phòng, mà gã vừa đi ra có một căn phòng nữa. Đừng một tấm rèm che kín. Gã tò mò bước đến gần thì trượt nghe cốt tiếng động phát ra từ bên trong. Dường như có một ánh mắt đang nhìn gã chầm chầm từ phía sau tấm rèm trắng. Gã đánh bạo bước đến cố căng mắt nhìn. Bên trong căn phòng đó tối ôm, gã toàn kéo tấm rèm lên thì chợt giật thoát người. Ngay phía tấm rèm bất chợt kéo lên hai con mắt đang long lên giận dữ, trong hấp mắt sâu hắm, khuôn mặt của bà già còn đáng sợ hơn. Chẳng chịt những nếp nhăn, nhìn thoáng qua dễ khiến người ta liên tưởng đến những vết sẹo kỳ dị lội lóm. Gã hoàng hốt bước lùi lại, mặt tái mét, tim đập liên hồi trong đồng ngực. Chưa kịp hoàn hồn thì bà già đi ra kéo dèm lại Nhưng gã thoáng nhìn thấy trong phòng còn có một bóng người thấp thoáng Dòng của bà già the the nghe như tiếng giết Cậu tỉnh lại rồi đó hả? Ánh mắt của bà vẫn còn đang nhìn gã hành học Gã cảm thấy khó chịu nhưng vẫn lễ phép trả lời Vâng cháu cũng vừa mới tỉnh thôi hả? Gã định nói thêm thì bà ta đã quay người đi ra sau nhà bà già nhỏ chất như một đứa trẻ, khô đét và co rúm. Bà đứng ngượng ngắc một lúc thì bà ta đi lên, tay bừng theo một mâm cơm, nhìn thích mâm cơm canh bức khói gà. Gặp... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net